Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 984, Kim Cương Phục Ma Đại Trận 1. Lúc trước nếu như là chuyện như vậy phát sinh vào một tháng trước đây, chính mình còn có thể trở lại tu chân giới tìm kiếm biện pháp. Nhưng vừa mới tại không lâu đã tiêu hao cơ hội truyền tống, cho nên không có cách nào, nhưng rồi may là dương lỗi đã xuất quan, liễu hàng lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Truyền tống thông đạo này đều là hắn thành lập lên do đó hẳn là còn có biện pháp khác. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này, như vậy cứu binh liền không còn là vấn đề khó nữa. Lão nạp ở chỗ này cảm ơn trước bệ hạ, Liễu nhân nói, không cần như thế, bọn họ đang phá hoại trong quốc gia của ta, rõ ràng là không đem thèm để ý tới hoàng thất ta. Mặc dù là không có chuyện của Thiếu Lâm Tự thì ta cũng sẽ đi đối phó bọn họ, dương lỗi vung tay lên, lại nói tiếp, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi bố trí trận pháp trước đã. Hảo, làm phiền bệ hạ, bệ hạ, bố trí trận pháp thì cần phải có tài nguyên như thế nào, bệ hạ cứ nói thẳng là được. Thiếu lâm tự tích lũy bao nhiêu năm, vẫn còn là có một ít tồn kho, liễu hàng với dương lỗi cùng đứng lên, vừa đi vừa nói chuyện, tiên thạch, nếu có tiên thạch thì ta có trăm phần trăm nắm chắc có khả năng ngăn cản bọn chúng ở bên ngoài, thậm chí có khả năng vây khốn bọn chúng, dương lỗi suy nghĩ một chút rồi nói, tiên thạch, liễu hàng nghe vậy lấy làm kinh hải, tại sao lại thế? Nếu như thật sự là không có tiên thạch như vậy, thì linh thạch cực phẩm cũng là có khả năng, nhưng mà linh thạch cực phẩm thì cũng chỉ có thể bố trí một trận pháp không tệ, ngăn cản bọn họ ở bên ngoài, nhưng mà nhìn tình huống, trong bọn chúng cũng không thiếu đại sư trận pháp. Cho nên, lợi dụng linh thạch cực phẩm để bố trí trận pháp, mặc dù có khả năng ngăn cản bọn chúng, nhưng không thể vây khốn bọn chúng, hơn nữa thời gian ngăn cản cũng có hạn. Mặt khác, nếu như trong bọn chúng xuất hiện cao thủ cảnh giới kim tiên, Như vậy muốn bài trừ trận pháp tất nhiên không quá khó khăn. Nếu có tiên thạch bố trí, mặc dù là cường giả kim tiên thì cũng không cách nào phá nổi trận pháp. Dương lỗi nhìn liễu hàng, hắn nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm trang, kỳ thật đối với dương lỗi mà nói, hiện nay tại phương diện trận pháp lại đột phá ranh giới lần nữa. Nên cấp bậc là lợi dụng linh thạch cực phẩm để bố trí ra trận pháp, cũng là có bi lực vô cùng vô tận, nếu phải bảo vệ một thiếu lâm tự nho nhỏ là rất dễ dàng. Sở dĩ hắn nói như vậy là muốn kiếm chắc chút lợi. Thiếu lâm tự dù sao cũng là đại tông môn, đại môn phái đến từ tu chân giới, nội tình của nó khẳng định không đơn giản, tiên thạch, thiếu lâm ta đích xác có một chút. Có điều. Có điều không nhiều lắm. Bệ hạ biết tiên thạch, nói vậy cũng hiểu rõ ràng. Vật như tiên thạch này là quý giá cỡ nào, hiếm có cỡ nào. Mặc dù là tại tiên giới cũng không có nhiều, huống chi là ở thế giới này. Liễu Hàn bất đắc dĩ nói, cho nên, lần này Thiếu Lâm nhiều nhất chỉ có thể xuất ra 10 miếng tiên thạch hạ phẩm, 10 miếng, hơi ít một chút, Dương lỗi lắc đầu nói, Thiếu Lâm là đại môn phái tu chân giới, truyền thừa nhiều năm như vậy mà vài khối tiên thạch cũng không có. Đại sư, người xuất gia chính là không nói dối, huống chi ngay vào lúc này Thiếu Lâm tự bị lâm vào vào trong một loại thời khắc sinh tử tồn vong, chẳng lẽ tương lai của Thiếu Lâm tự vẫn còn không sánh được vài miếng tiên thạch như vậy sao? Không phải. Bệ hạ, không phải ta có ý tứ này. Không phải chúng ta không muốn xuất ra tiên thạch, chẳng qua là ở chỗ này chỉ có chừng đó tiên thạch như vậy. Thiếu lâm tự ta tại tu chân giới, đương nhiên còn có một chút tiên thạch, chỉ có điều là hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp rời khỏi nơi này để tiến vào tu chân giới. Cho nên hoàn toàn không có cách nào thu được tiên thạch, nếu như bệ hạ có thể lại mở ra thông đạo đi đến tu chân giới lần nữa thì tự nhiên liền không thành vấn đề. Đến lúc đó mấy trăm miếng tiên thạch vẫn phải có, liệu hàng thấy dương lỗi phát sinh hiểu lầm thì vội vàng lên tiếng giải thích. Quả thật lão không muốn để cho dương lỗi phát sinh hiểu lầm thiếu lâm tự ngay cả tiên thạch đều không nở bỏ ra. Tiên thạch mặc dù trân quý, nhưng so với an nguy của cả thiếu lâm tự, so với tương lai của thiếu lâm tự mà nói thì vẫn đáng giá tốn hao, là ta phát sinh hiểu lầm, thật sự là ngại quá, dương lỗi sờ sờ mũi mà nói. Kỳ thật dương lỗi biết. Thiếu lâm tự nếu như là ở tu chân giới thì tiên thạch khẳng định không ít. Nhưng nơi này dù sao cũng là thế giới mộng huyển, mà linh khí thế giới mộng huyển trở nên đậm đặc, cả thế giới bắt đầu tiến hóa theo hướng tới thế giới cấp cao hơn, nguyên nhân cũng là bởi vì tu vi của chính mình đang không ngừng tăng lên, cho nên, tại thế giới này thì linh thạch đều thiếu, tiên thạch kia liền càng không cần phải nói thêm. Hơn nữa thế giới này, hiện nay linh khí đầy đủ hoàn toàn là bởi vì thế giới đang không ngừng tiến hóa. Người tu luyện lĩnh hội đối với pháp tắc chi lực so với tại thế giới bình thường thì phải dễ dàng hơn rất nhiều, cho nên tu vi của người tu luyện thì ai nấy đều mới có thể là đột nhiên tăng mạnh. Nói cách khác, mặc dù là tại những nơi có linh khí so với thế giới mộng huyển còn đậm đặc hơn vài phần, nhưng cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy. Thế giới mộng huyển ngay cả linh thạch đều thiếu, thiếu lâm tự có 10 miếng tiên thạch như vậy, e rằng có lẽ là mang từ tu chân giới tới. Mà linh thạch Ngoại trừ tìm thấy được trong thế giới mộng huyển ra, đại bộ phận cũng có thể là mang đến từ trong tu chân giới. Tiên thạch mặc dù chỉ có 10 miếng, nhưng linh thạch cực phẩm có lẽ có một chút. Chỗ này là một vạn miếng linh thạch cực phẩm, còn có 100 vạn miếng linh thạch thượng phẩm, liền giao toàn bộ cho bệ hạ. Hà. Liễu hàng lúc này xuất ra hai cái trữ vật giới chỉ, một cái chứa một vạn linh thạch cực phẩm, mà một cái khác chính là 100 vạn linh thạch thượng phẩm, đối với dương lỗi đã đến tiên giới mà nói. Đừng đó linh thạch cực phẩm như vậy không tính là nhiều. Số lượng linh thạch dương lỗi hiện tại tự mình có được đem ra so sánh với chỗ này thì hơn nhiều lắm. Nhưng mà dương lỗi biết rõ, hiện tại thế giới mộng Huyễn còn chưa bắt đầu phát triển. Cả thế giới mộng huyển tính tổng cộng thì phỏng đoán đều không tìm được nhiều linh thạch cực phẩm như vậy. Yên tâm, chỗ linh thạch này cũng đủ gắn sức cầm cự 2 tháng. Ta có khả năng cam đoan, nếu như đối phương không có cường giả đại la kim tiên ra tay thì trận pháp này trong vòng 2 tháng tuyệt đối là sẽ không bị phá bỏ, cho dù là có cường giả Đại La Kim Tiên ra tay thì cũng có thể duy trì được trong thời gian 10 ngày. Đương nhiên tình huống này trên cơ bản không có nhiều khả năng, hiện nay quy luật hạn chế của thế giới này đã bị phá bỏ rất nhiều, cả không gian cũng vững chắc hơn rất nhiều, nhưng mà đối với cường giả cảnh giới Đại La Kim Tiên thì vẫn có áp chế rất lớn, Dương Lội Miễn Cười nói, chương 985, Kim Cương Phục Ma Đại Trận. 2. Lời tuy rằng nói như vậy, nhưng rốt cuộc Dương Lỗi vẫn có dự cảm một loại khó có thể nắm chắc. Ít nhất, nếu như là hai người kia ở Kim Sơn Tự, còn có cổ khí tức cường đại trước đây nữa, ba người này, ít nhất là có Tu Vi Đại La Kim Tiên trở lên, chính mình liền cũng không có nắm chắc một chút nào, nhưng mà chuyện này nhất định phải giải quyết. Vốn lúc trước đây Dương Lỗi xem xét hệ thống, hy vọng có thể tìm kiếm được sự trợ giúp từ trong hệ thống trong, nhưng mà cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Hệ thống mặc dù có biện pháp có khả năng tiêu diệt một vị cường giả siêu cấp chuẩn thánh thậm chí là chuẩn thánh đỉnh cao viên mãn nhưng hao phí vốn liếng cũng là rất lớn, đó chính là phải bị sụt giảm một trong 3 đại hệ thống luyện đang, luyện khí hoặc là chế phù, làm bùa. Điều này đối với dương lỗi mà nói đúng là mất nhiều hơn được, cho nên, trong tình huống không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì dương lỗi sẽ không dùng đến biện pháp như vậy, cho nên, nguy cơ lần này đây của thế giới mộng huyển, dương lỗi đã đưa ra tính toán cho khả năng xấu nhất. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nghe nói Dương Lỗi nói như vậy, Liễu Hàn có hơi hơi thất vọng đồng thời lại thở vào nhẹ nhõm. Dù sao ở trong vòng 2 tháng này sẽ không cần thiết lo lắng cho an nguy của Thiếu Lâm Tự, nếu như là có thể lại nhờ Dương Lỗi mở ra thông đạo đi tới tu chân giới, tìm được cứu binh, vậy thì Thiếu Lâm Tự coi như là đứng vững được. Mặc dù nếu không đi, thì cũng có thể lợi dụng truyền tống thông đạo để đưa toàn bộ đệ tử ở bên cạnh mình đi tu chân giới. Sau khi nói xong, Dương lỗi đi cùng với Liễu Hàng tới chỗ đệ tử Thiếu Lâm và đệ tử Sâm La Điện đang giàn co, chuẩn bị bắt đầu bày trận, kỳ thật cao thủ Thiếu Lâm tự không nhiều lắm, đối với những kẻ từ Sâm La Điện này mà nói thì đa số yếu hơn một bậc. Nhưng mà thập bác la Hán trận của Thiếu Lâm tự cũng lại có uy lực vô cùng vô tận. thứ 18 người một tổ lại cũng không phải chỉ là đơn giản thêm một khối như vậy, điều này cũng đúng là nguyên nhân khiến cho Thiếu Lâm tự có thể kiên trì lâu như vậy. Nhưng mà dù sao Tu Vi đối phương cao hơn một chút, hơn nữa quân số nhiều hơn cơ hồ là cuồn cuộn không ngừng ập đến, mà bên phía Thiếu Lâm Tự nhân số không bằng, không có khả năng một mực kéo dài, nên Tu Vi khí lực bị hao tổn đều là cực kỳ nghiêm trọng. Một khi Tu Vi kiệt sức, đó chính là thời điểm chết của Thiếu Lâm Tự, cho nên dương lỗi mới biết được, nếu như không có chính mình trợ giúp, hoặc là lão hòa thượng kia trong Thiếu Lâm Tự ra tay, thì Thiếu Lâm Tự tuyệt đối khó có thể ngăn cản hai ngày sau. Không biết bệ hạ muốn bố trí trận pháp gì, cần phải Thiếu Lâm tự hỗ trợ thêm gì khác như thế nào, Liễu Hàn nhìn dương lỗi mà nói, nếu có cần thiết thì xin bệ hạ cứ việc mở miệng là được, đối với chuyện này, Liễu Hàn là không dám có một chút qua loa. Dù sao đây là mấu chốt nhất, Thiếu Lâm tự sống hay chết liền trong chờ vào vị hoàng đế bệ hạ dương lỗi này, Kim cương phục ma đại trận, thiết nghĩ trận pháp này thì Liễu Hàng đại sư khẳng định cũng đã nghe nói qua, dương lỗi cười cười nói. Chính mình lần này đây bố trí trận pháp, cũng không phải cửu long khốn tiên đại trận, hoặc là cửu cấp huyền lôi đại trận, mà là trận pháp Phật giáo, kim cương phục ma đại trận, cũng không phải kim cương phục ma đại trận so với cửu Long khống tiên đại trận và cửu cấp huyền lôi đại trận thì lợi hại hơn. Mà là kim cương phục ma đại trận này là trận pháp thích hợp nhất với thiếu lâm tự, nếu như là bố trí cửu cấp huyền lôi đại trận hoặc là cửu Long khốn tiên đại trận, quy lực mặc dù dũng mãnh, nhưng rất không thích hợp với sự bố trí tại thiếu lâm tự. Hơn nữa trong thiếu lâm tự có vật khí nồng nặc như thế, có thêm tăng nhân của thiếu lâm tự liên hợp thúc dục kim cương phục ma đại trận như vậy, thì uy lực có thể nghĩ. Cái này tuyệt đối nếu so với bố trí cửu Long khống tiên đại trận uy lực sẽ mạnh hơn nhiều, nên khi bố trí cũng bớt phải dùng sức hơn nhiều lắm. Kim cương phục ma đại trận, lên, dương lỗi hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo hào Quang vàng chói không ngừng chợt bùng nổ bắn ra. Cả thiếu lâm tự đều bao phủ dưới một vần hào quang vàng chói. Vào lúc dương lỗi thốt ra chữ, lên, những pho tượng kim cương tức giận trận mắt xuất hiện ra, tiếp theo lại nhanh chóng biến mất. Đáng chết, trận pháp, lại có người bố trí trận pháp, có lẽ là kim cương phục ma đại trận. Lúc này trong đám người của sâm la điện có một người nam nhân áo đen tu vi có vẻ khá cao, xem ra là kẻ cầm đầu liền cực kỳ phẫn nộ. Hắn nện một quyền xuống trên mặt đất, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt thật giống như đã rơi vào động đất mà hình thành từng mạng lưới có hình dáng vết trạng, nhìn hành vi của người này, dương lỗi kinh ngạc. Gia hỏa này có tu vi chẳng qua là cảnh giới thiên tiên trung kỳ, nhưng uy lực một quyền này thật sự là kinh người. Chiến lực của hắn phỏng đoán tối thiểu đã là thiên tiên hậu kỳ, thậm chí cấp bậc đại viên mãn, hắn lại có thể vượt cấp khiêu chiến, gia hỏa này khó trách có khả năng đảm đương chức trách đầu lĩnh cho một toán quân nhỏ, một tia giám định thuật quét tới, Tô Minh Đệ tử nội môn sâm la điện, tu vi thiên tiên ngũ dai, công pháp vô tướng kinh Phật, không trọn vẹn, lại là đệ tử nội môn sâm la điện, tu vi thiên tiên ngũ dai. Gia hỏa này xem ra có địa vị không thấp tại sâm la điện. Nhưng mà công pháp chủ tu của gia hỏa này lại là một quyển kinh Phật, nhưng lại là không trọn vẹn, cái này thật kỳ quái. Chẳng lẽ vô tướng kinh Phật này thực sự lợi hại như vậy, chỉ một bản công pháp không trọn vẹn, cũng khiến cho hắn tu luyện tới cấp bậc thiên tiên trung kỳ hơn nữa lại có sức chiến đấu kinh người. Đối với Tô Minh này thì đúng là tò mò, mà vào lúc này Tô Minh tự hồ cảm giác được cái gì? Hắn quay về hướng tới Dương Lỗi nhìn thoáng qua, đến sau khi thấy Dương Lỗi thì ánh mắt ngay ra một lúc, tiếp theo hắn vung tay lên hô, lui, chúng ta lui, lập tức, người của Sâm La Điện liền giống như Thủy Triều đang rút liền nhanh chóng lùi lại, chỉ sau mấy cái hô hấp thì toàn bộ đã biến mất ngay trước mắt, Dương Lỗi thấy tình huống này, cũng là ngẩn người. Đây là có chuyện gì? Làm thế nào lập tức đều rời khỏi đây? Chẳng lẽ bọn họ biết vô phương bài trừ trận pháp, cho nên rút lui? Điều này tự hồ không quá thực tế a bọn họ hiện tại chính là đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mặc dù trong thời gian ngắn không có cách nào công phá kim cương phục ma đại trận này, nhưng cũng không cần phải. Lập tức toàn bộ bỏ chạy, hoàn toàn vẫn có khả năng vây khốn thiếu lâm tự, chương 986, xâm la điện rút lui. Húng hồ, Tô Minh kia tự hồ rất có nghiên cứu đối với trận pháp, hơn nửa hình như đối với kim cương phục ma đại trận này thì có vẻ biết rất rõ ràng. Nói như vậy, loại trừ kim cương phục ma đại trận này tuyệt đối không phải không có cơ hội, đã như vậy, tại sao bọn họ cứ như thế mà từ bỏ, đành rời khỏi nơi này? Điều này làm cho Dương Lỗi lập tức có hơi nghĩ mà không hiểu, có điều Dương Lỗi đột nhiên nghĩ tới, Tô Minh kia đã liếc mắt nhìn chính mình, sau khi sửng sốt mới phát ra lệnh rút lui. Điều này làm cho Dương Lỗi phỏng đoán, tô minh này là đã nhận ra chính mình, khẳng định là hắn nhận ra chính mình, nhưng trong trí nhớ của Dương Lỗi cũng không có một người như thế, chưa bao giờ gặp một người như vậy. Về điểm ấy thì chính bản thân Dương Lỗi có khả năng xác định rất rõ ràng, hắn nhận ra chính mình, bởi vì chính mình mà rời khỏi đây. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng suy đoán này án chừng có thể tính 70% trở lên, thậm chí đạt tới 80%. Vậy trong đó là có nguyên nhân gì đây, nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc, dương lỗi hiện tại có hơi hối hận. Nếu như chính mình nhanh chóng hành động bắt lấy kia tô minh thì tốt biết bao. Như vậy liền có khả năng biết, lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đáng tiếc hiện tại đã đã muộn, người đều đi hết sạch, chính mình muốn bắt được đối phương thì cũng không có khả năng, nhưng biết người như vậy, cũng biết tên của hắn, dù sao cũng là dễ dàng hơn rất nhiều. Dẫu sao tại thế giới này có người nhận ra được mình, lại còn khẳng định là người của quốc gia mình. Hơn nữa là một cường giả có tư chất như vậy, thì có thể khẳng định sẽ không phải là hạng người vô danh gì. Cứ ra hỏi vài lượt thì hẳn là có lẽ có khả năng tìm ra được điểm gì đó. Lui, bọn họ rốt cục đã lui, cái này may mà có bệ hạ. Lúc này liễu Hàn đi tới bên người dương lỗi rồi nói, ta cũng không còn giúp được bao nhiêu, bọn họ hiện tại lùi lại phỏng đoán chỉ là tạm thời. Cho nên Liễu hàng Đại sư không nên vui mừng quá sớm, ngàn vạn lần không thể buông lỏng cảnh giác. Nếu như là đối phương định dùng mưu kế để mê hoặc chúng ta, khi đó liền nguy rồi, cho nên lúc này hoàn toàn không thể lơ là. Dương Lỗi nhìn xa xa, trong lòng nhớ lại chuyện vừa rồi, đương nhiên thấy đối phương rút lui toàn bộ, cao hứng nhất phải kể tới người của Thiếu Lâm tự. Những đệ tử Thiếu Lâm này thấy đối phương rút lui thì ai nấy đều vui mừng không thôi. Mặc dù là người xuất gia, Nhưng cũng không ai muốn đánh giặc, cũng không ai muốn chết, nhưng mà dương lỗi nói một câu kia cũng là hắt một chậu nước lạnh cho Liễu Hàng. Lời dương lỗi đã nói là sự thật, đối phương sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Đáp án là hiển nhiên dễ dàng thấy, lầm bầm lầm bầm, Liễu Hàng vốn lúc trước muốn nói cái gì đó, nhưng mà há miệng mấp máy môi rồi vẫn không hề nói ra, Liễu Hàng đại sư, hiện tại thiếu lâm tự tạm thời đã không có nguy hiểm, ta cũng nên đi. Hiện tại ta muốn đi Kim Sơn tự tìm vị tiền bối kia, cổ khí tức cường đại trước đây thật sự là rất khủng bố. Vấn đề này mà còn không biết rõ ràng, không giải quyết được thì ta ăn ngủ không yên. Vào lúc này, Dương Lỗi xoay người mà nói với Liễu Hàn khẩn cấp như vậy, nghe Dương Lỗi vừa nói, Liễu Hàn cũng nhớ tới cổ khí tức khủng bố trước đây. Nếu như cổ khí tức kia là đối địch, vậy Thiếu Lâm Tự còn có thể bảo tồn tiếp sao? Đáp án là rõ ràng. Nên lúc này nghe thấy dương lỗi muốn đi, thì lão đột nhiên nhớ ra một việc, lập tức có hơi sốt ruột, vội nói, bệ hạ, bệ hạ, bần tăng vẫn còn có chuyện muốn nhờ, lúc này liễu Hàn cũng không còn câu nệ quá nhiều. Hiện tại thiếu lâm tự đúng như là dương lỗi nói, nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ, nhưng tịnh không có nghĩa là cũng sẽ không phát sinh, lần này đây là có dương lỗi trợ giúp, nếu như không có trận pháp của dương lỗi, lần này thiếu lâm tự chỉ sợ phiền toái rất lớn. Rất có thể thiếu lâm tự liền không tồn tại ở trong vị diện không gian này, cho nên liễu hàng thẩn cấp như vậy là muốn để cho Dương lỗi trợ giúp bọn họ lại đã thông lần nữa thông đạo từ không gian vị diện này đi thông tu chân giới. Tốt nhất có thể khiến cho cao thủ bên kia truyền tống được sang bên này, như vậy liền tốt nhất trên đời. Đương nhiên đồng thời với việc làm như vậy, còn cần chuyển một số đệ tử có tư chất tốt, toàn bộ đều đưa lên tu chân giới. Những hạt giống tốt này đều là không dễ dàng tìm được tại tu chân giới. Vì thiếu lâm tự, vì tương lai Phật Tông, cho nên nhất định phải bảo vệ bọn họ, Liễu hàng đại sư khách khí, còn có chuyện gì, Liễu hàng đại sư nói thẳng là được, dương lỗi cũng đại khái đoán được đây là cái gì. Chuyện này đối với dương lỗi mà nói không phải một chuyện khó khăn lắm, lại lần nữa mở ra thông đạo, đích xác không có vấn đề gì, nhưng mà có hạn chế, hơn nữa cần phải lượng lớn thế giới điểm. Thế giới điểm thì dương lỗi không có được bao nhiêu, nhưng có khả năng lợi dụng đoái hoáng điểm để đổi. Có điều cho dù có đủ đoái hoáng điểm đổi thành thế giới điểm, thì dương lỗi cũng không thể để cho lão ta truyền tống cao thủ tu chân giới lại đây. Đây chính là quá nguy hiểm. Mặc dù nói chính mình hiện tại tu vi đột phá, thế giới mộng huyển cũng từ từ tăng lên. Có điều dương lỗi biết, thế giới này kỳ thật vẫn còn đang trong giai đoạn thơ ấu, nếu mà những người quá mức cường đại đến nhiều. Như vậy sẽ tạo thành nguy hiểm lớn lao cho thế giới này, hiện nay thậm chí xâm la điện xuất hiện cao thủ cảnh giới thiên tiên trở lên, mặc dù không nhiều lắm nhưng đã ảnh hưởng đến thăng bằng, bởi khi bọn họ trong lúc không để ý thi triển ra tu vi cảnh giới thiên tiên, dương lỗi có một loại cảm giác không tốt. Còn pháp tắc chi lực của thế giới này tự hồ trở nên bắt đầu sao động, đây là điều dương lỗi chưa bao giờ gặp phải, cho nên... Hiện tại mục đích chính của Dương Lỗi là sau khi đi gặp Pháp Hải thì hỏi ông ta một câu về nguyên nhân của phương diện này, sau đó mới lại đi giải quyết chuyện này, để rồi vào lúc cần thiết thì có khả năng lợi dụng Pháp tắc chi lực, tống tiễn một số gia hỏa cảnh giới thiên tiên trở lên bằng cách mở ra thông đạo lên tiên giới, đưa bọn họ vào trong tiên giới. Mặc dù làm như vậy đối với chính mình sẽ tạo thành thương tổn nhất định, thậm chí có thể đối với thế giới mộng huyển tạo thành tổn hại nhất định, nhưng mà đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Vì nỗi đau dài không bằng đau ngắn, lúc này không thể không quả quyết, nhất định cần phải hành động quyết đoán, không thể kéo dài dây dưa chút nào, đương nhiên còn có một biện pháp tốt khác cũng có thể giải quyết cái vấn đề này. Đó là làm tăng lên tu vi của chính mình, khiến cho thế giới mộng huyển trưởng thành rất nhanh, chương 987, Kim Sơn tự chi biến. 1. Nhưng mà điều này cần phải chính mình rời khỏi thế giới mộng huyển thì mới có thể làm được. đương nhiên, Nếu như chính mình có thể thu được nhiều thế giới châu hơn, thì có lẽ có khả năng giải quyết vấn đề này rất nhanh. Nhưng vô luận như thế nào, những điều này trong mắt dương lỗi đều là thuộc về nhân tố bất ổn định. Ngay từ đầu dương lỗi biết rằng ích lợi của loại thế giới được kế thừa là tiềm lực cường đại hơn so với thế giới bình thường tự động thai ngán ra. Nhưng vào những lúc rõ ràng khác nhau thì vẫn vô cùng vui mừng. Bây giờ nhìn lại, thế giới chính mình thai ngán tích tụ sản sinh ra tự hồ cũng tốt, không tồn tại thời kỳ dung hợp cũng không có khả năng có những vị tồn tại mà vô phương hoàn toàn thống chế. Trong tình huống pháp tắc chi lực của thế giới cũng lại không thể cho người ngoài tiến vào thế giới của mình, mà một khi có người xông vào thế giới của mình, trừ phi đối phương cũng có được thế giới hơn nửa tu vi so với chính mình mạnh hơn rất nhiều. Nếu không có khả năng mượn pháp tắc chi lực của thế giới để dễ dàng tiêu diệt đối phương, nhưng thế giới mộng huyển lại không làm được, ít nhất trước khi mà tu vi của chính mình không hề đạt tới cấp độ kia. Thì chính mình là tuyệt đối vô phương làm được Hơn nữa một khi chính mình buông lỏng một thoáng cảnh giác Liền có thể bị một số người tu luyện thừa cơ mà vào Xông vào trong thế giới của mình Đương nhiên tồn tại những chuyện mà dương lỗi không biết Nhưng làm như vậy đâu phải là một việc dễ dàng đến thế Nguy hiểm rất lớn Hơn nữa nhất định phải có không gian pháp tắc chi lực Nếu không liền bởi vì tu vi của đối phương cực kỳ cao Tối thiểu cũng phải đạt tới cấp bậc chuẩn thánh Ta nghĩ trước khi bệ hạ rời đi Liệu có thể có khả năng giúp trợ thiếu lâm thành lập một thông đạo nối liền với tu chân giới? Liễu Hàn nhìn dương lỗi? Cái này? Cái này rất khó khăn. Trước đây đã thành lập rồi. Nếu thành lập một cái khác thì không phải đơn giản như vậy, bởi vì đã bị phát tắc chi lực hạn chế. Vị diện không gian này kỳ thật đã phong bế. Trước đây chẳng qua là ta chui qua chỗ thiếu sót trong quy luật pháp tắc, nên có khả năng dựa vào việc có khí tức định vị tại không gian vị diện khác để thành lập một thông đạo. Cũng là một cái duy nhất. Hơn nữa thông đạo này vẫn còn có hạn chế. Nay với năng lực của ta, nếu như muốn thành lập một cái thứ hai thì nhất định phải chờ một cái trước đây bị phá hủy. Ý tứ này nói đúng ra là, thông đạo từ một không gian vị diện chuyển đi nơi khác được thì chỉ có thể có một cái. Dương lỗi bất đắc dĩ nhìn Liễu Hàng, dáng vẻ đúng là lực bất tòng tâm. Cái này, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Liễu Hàng hỏi, có. Đương nhiên vẫn còn có biện pháp Đó chính là thông qua không gian vị diện khác Sau đó ngươi có khả năng từ những không gian vị diện Đã được mở ra không có phong bế này Để tiến vào tu chân giới Ví dụ như từ yêu giới Ví dụ như linh giới vV Đều là có khả năng Dương lỗi nói Từ không gian vị diện khác mà tiến vào đó Cách này không thích hợp Liễu hàng lắc đầu Nói giỡn Các vị diện khác đều là những nơi chưa biết Nếu muốn đi vào đó thì quả thực là muốn chết Một khi tiến vào không gian vị diện khác Thì đều sẽ gặp phải những điều chưa biết Tu yêu giới, linh giới Ai biết sẽ gặp được tình huống nào Cách này rất hiển nhiên không đảm bảo mấy Vậy ngươi chuẩn bị trước cứ phá hủy cái thông đạo kia Sau đó thành lập một cái truyền thống thông đạo khác Dương lỗi hỏi Còn có các lựa chọn khác sao Liễu hàng hỏi Hảo, cứ nghe theo ngươi Nhưng mà nếu lại thành lập một cái thông đạo mới Trừ phi có 7749 miếng tiên thạch. Bởi nói cách khác, mặc dù mở thông đạo ra thì cũng không cách nào kéo dài, chỉ có một lần cơ hội. Bởi vì linh thạch không có cách nào duy trì nổi, Dương lỗi lên tiếng giải thích, 7749 miếng tiên thạch, cái này, thế này. Không có biện pháp khác sao? Nếu như dùng linh thạch, loại linh thạch cực phẩm thì ta cũng có thể nghĩ biện pháp, nhưng nhưng tiên thạch, đích đích xác xác là không có a. Liễu Hàn nghe xong trên mặt lộ ra vẻ tràn đầy bất đắc dĩ, ta đây cũng không có cách nào, nhưng mà nếu có linh thạch như vậy, muốn lại mở một cái thông đạo thì cũng là có khả năng. Mặc dù có hạn chế, nhưng nói cho cùng so sánh với không có thì hơn chứ, Dương Lỗi hỏi, điều này cũng đúng, Liễu Hàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đón nhận biện pháp này, kỳ thật. Kỳ thật, kỳ thật cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác, Liễu Hàn thấy Dương Lỗi tự hồ còn muốn nói gì đó? Nên vội hỏi, Kim Sơn Tự, Kim Sơn Tự, ngươi là nói đi tìm vị tiền bối kia, không sai, vị tiền bối kia vô cùng cường đại, khẳng định không phải là người của không gian vị diện này, khẳng định là ông ta biết biện pháp, dương lỗi nói, cho nên, so với hiện tại liền hủy diệt thông đạo trước đây, rồi thành lập một cái thông đạo mới, còn không bằng nhìn một chút xem vị tiền bối kia có biện pháp khác hay không, liễu hàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý dù sao hiện tại thiếu lâm tự trong một thời gian dài cũng sẽ không có nguy hiểm gì, vẫn còn có thời gian, được rồi, hy vọng pháp hải tiền bối có thể có biện pháp. Nếu như là có thể tiêu diệt hết sạch những gia hỏa này thì cũng sẽ không cần phiền toái như thế, liễu hàng thở dài một hơi. Vài năm nay, vị diện không gian này đã xảy ra biến hóa rất lớn, linh khí càng ngày càng dồi dào, sự lĩnh hội đối với pháp tắc chi lực cũng là càng ngày càng dễ dàng. Nơi này cơ hội thành một địa điểm tuyệt hảo để bồi dưỡng đệ tử, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện tình huống như vậy, đúng là vẫn còn bị người khác phát hiện. Nghĩ tới đây, ánh mắt Liễu hàng chợt lóe, trong lòng nghĩ tới điều gì? "Đi, Liễu hàng đại sư, bây giờ chúng ta đi thôi." Dương Lỗi xua xoa tay nói, lúc trước nếu như không có Liễu hàng như vậy, chính mình một người có khả năng nhanh chóng chạy tới Thiếu Lâm tự. Nhưng tăng thêm Liễu Hàn, Lỗi cũng lại không muốn tái sử dụng Thuấn Di nữa. Mang theo một người như vậy, thật sự là rất phải cố hết sức, cho nên, lần này đây, Dương Lỗi không tính toán thuấn di có mang theo Liễu Hàng, dọc theo đường đi, Liễu Hàng cũng không hỏi Dương Lỗi tại sao không thi triển thuấn di. Đương nhiên chính Liễu Hàng cũng không nói rõ ra, cho nên một mạch dọc đường chạy cực kỳ nhanh chóng, sau hai canh giờ, hai người mới đi tới Kim Sơn Tự, Dương Lỗi lợi dụng chân thực ưng nhãn quan sát mới phát hiện người ở đây càng nhiều. Cũng đều là những người ăn mặc giống như đám trước đây công kích thiếu lâm tự. Điều này cũng có ý nghĩa những kẻ này cũng là người của Tu La Điện. Hơn nửa Dương Lỗi phát hiện, những người đến Kim Sơn này đều có tu vi rõ ràng cao hơn so với những người đi tới thiếu lâm tự. Chương 988, Kim Sơn tự chi biến. 2. Kim Sơn tự lại cũng bị công kích. Liễu Hàng thì thào nói, cổ. Cổ khí tức kia, trong lòng Dương Lỗi cả kinh. Cổ khí tức kia, chính là chỗ khí tức dũng mạnh trước đây. Chẳng lẽ ý đồ thực sự của người kia chính là Kim Sơn Tự? Ở trong Kim Sơn Tự có cái gì có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là người kia? Là kẻ bị Pháp Hải phong ấn và trông coi, xem ra Pháp Hải gặp nạn. Nhưng mà nói cho cùng, Pháp Hải cũng không phải hạ người đơn giản, tu vi bản thân sâu không lường được. Còn người bị phong ấn kia hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng người bị phong ấn kia, vậy là rốt cuộc có lai lịch gì? Hiện tại vị cường giả siêu cấp này là ai? Có quan hệ gì với người bị pháp hải canh giữ? Hơn nữa chính là một đạo phong ấn kia bên trong thiếu lâm tự rốt cuộc để phong ấn cái gì? Tất cả điều này đều là bí ẩn, điều này làm cho dương lỗi vô cùng hiếu kỳ, đương nhiên cũng vô cùng buồn bực. Mấy gia hỏa này có tu vi đều là khủng bố tới cực điểm. Nếu như bọn họ mà nảy ý niệm, chính hắn còn có thể đủ sức giữ được một thế giới mộng huyển nho nhỏ, rất hiển nhiên hắn sẽ không bảo vệ được. Một khi bọn họ đích thực mặt sức tung hết thủ đoạn ra để đánh nhau, như vậy thế giới mộng huyển khẳng định là xong đời. Coi như không sụp đổ, thì cũng bị phá hoại nghiêm trọng, nhưng mà chính mình hiện tại tu vi thấp, mặc dù có thể đối phó võ giả cảnh giới Đại La Kim Tiên, nhưng tu vi của mấy người này hiển nhiên đã vượt ra ngoài phạm vi năng lực của mình. Cao thủ tranh đấu, đây chính là loại chuyện kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Nay chỉ là một mộng huyễn không gian, một cái vẫn còn đang lúc phát triển, một không gian vẫn còn chưa thành thục. Mà quan trọng hơn là, tu vi của chính mình không đủ, nếu như chính mình bích thực đạt đến Đại La Kim Tiên, như vậy bằng vào thế giới mộng Huyễn để tự bảo vệ mình thì đó là dư giả. Nhưng vấn đề là chính mình hiện tại chẳng qua là cảnh giới huyền tiên mà thôi. Muốn đi đến cấp bậc Đại La Kim Tiên thì vẫn còn kém quá xa, làm sao bây giờ, hiện nay Kim Sơn Tự cũng là như vậy. Kim Sơn Tự chính là có pháp hải tiền bối bảo vệ. Vậy mà những người đó cũng dám động thủ, xem ra chuyện rất phiền toái A, liễu Hàn nhìn người của sâm la điện, thở dài một hơi mà nói. Mặc dù lão vẫn còn không rõ ràng lắm, những người này rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng dám ra tay đối với Kim Sơn Tự. Vậy thì liền đủ để chứng minh đối phương cường đại ra sao, căn bản là chúng không sợ hãi Kim Sơn Tự, không sợ hãi Pháp Hải. Nói cách khác, thực lực của đối phương có thể càng cường đại hơn, nghĩ tới đây, gương mặt Liễu Hàng gắt cao nhíu lại. Nếu như quả thật là tình huống thế này, như vậy chuyện liền phiền toái, thiếu lâm tự còn có thể cứu được sao, chẳng lẽ thật sự phải từ bỏ nơi này, từ bỏ không gian vị diện này, ai, Liễu Hàng liên tiếp thở dài một hơi, tại sao lại thế? Nhìn dáng vẻ của Liễu Hàn, Dương Lỗi hỏi, dẫu những điều tự mình biết đến so với Liễu Hàn thì nhiều hơn. Nhưng giờ này khắc này, nhìn dáng vẻ chán nản thất vọng của Liễu Hàn, con người Dương Lỗi đảo quanh vài vòng. Chính mình có nên hoàn toàn mở ra thế giới mộng huyền chăng? Nếu như hoàn toàn mở ra như vậy, đích xác có khả năng dẫn vào một số cường giả, thậm chí có khả năng tìm một số cường giả đại la kim tiên từ tiên giới đến hỗ trợ, nhưng mà nói như vậy rất có thể sẽ làm thế giới mộng huyển sụp đổ. Nói như vậy, thật sự là quá mạo hiểm, không thể làm, thật sự là không thể làm, nhưng hiện tại chính mình phải làm như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này, đó cũng là việc làm cho dương lỗi vô cùng đau đầu. Ai? Hiện tại Kim Sơn Tự đều tự không dám đảm bảo cho bản thân, Pháp Hải Tiền Bối vẫn còn có khả năng giải quyết nguy cơ lần này đây sao? Liễu Hàng nói, không, không, phải tin tưởng Pháp Hải Tiền Bối. Kỳ thật, Kỳ thật liễu hàng đại sư không biết, Pháp hải tiền bối tu vi sâu xa khó dò. Theo ta suy đoán, ông ta tuyệt đối đã đạt tới cấp độ kia. Sở dĩ ở lại không gian vị diện này là có một chút nguyên nhân đặc thù, cho nên bọn họ lần này dám ra tay đối với Kim Sơn Tự, đó là tự tìm tử lộ mà thôi. Dương lỗi nói, cấp độ kia, liễu hàng mở to hai mắt nhìn. Lão đương nhiên hiểu rõ ràng, Dương lỗi nói cấp độ kia là cấp bậc gì. Ai đạt đến cấp độ kia? chỉ khẽ động chân tay liền có khả năng hủy diệt một thế giới, dũng mãnh tới cực điểm, không sai, đây là lần trước Pháp Hải tiền bối tự mình nói với ta. Nói cách khác, lần trước ta cũng không có dễ dàng liền đánh lui những kẻ xâm lấn phương Tây như vậy, Dương Lỗi nói, Pháp Hải tiền bối tự mình nói với ngươi, không sai, Dương Lỗi cười cười, hiện tại ngươi yên tâm rồi chứ, Dương Lỗi ở mặt ngoài nói như vậy, nhưng mà trong lòng cũng không nắm chắc một chút nào, mặc dù là Pháp Hải vô cùng cường đại, Nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, hai tay khó đấu bốn tay. Đối phương mặc dù là bị phong ấn mất một người, nhưng nếu như người kia, hoặc là, cường giả chưa biết kia được cứu ra, như vậy Pháp hải chống đỡ được sao? Mặc dù là thật sự có khả năng chống đỡ được, nhưng mà không gian của chính hắn, thế giới mộng huyển này cũng không có cách nào có khả năng chịu đựng được a không đối phó được, chính mình cũng cũng chỉ có từ bỏ hoặc là hệ thống, hoặc là buông tha không gian mộng huyển. Như vậy liền không thành vấn đề. Không nghĩ tới pháp hải tiền bối lại cường đại như vậy. Liễu Hàn nói với Dương Lỗi, chính là rất tin không nghi ngờ. Chúng ta đây hiện tại nên làm gì bây giờ? Liễu Hàn nhìn một chút những hắc y nhân này mà có hơi rụt trịch. Phật Châu Lăng trong tay càng niệm càng nhanh. Lão mở miệng hỏi, chúng ta có đúng là nên động thủ, giúp Kim Sơn tự một tay hay không? Lúc này Kim Sơn tự bị rơi vào hoàn cảnh xấu, tuyệt đối hoàn cảnh xấu, liên tiếp bại lui. Mắt thấy sẽ bị đánh lui vào trong, đi, chúng ta đi vào, dương lỗi xuất ra một cái phù triện, đưa cho Liễu Hàng, Liễu Hàng vừa nhìn, tự nhiên hiểu rõ ràng đây là phù triện gì, ẩn thân phù, mấy năm trước Liễu Hàng đã từng sử dụng qua, hiện nay dương lỗi lại lấy ra ẩn thân phù nữa, so với ẩn thân phù hồi đó thì còn lợi hại hơn nhiều, ẩn thân phù này hiện nay đã đạt tới cảnh giới tiên linh phù, ẩn thân phù này có hiệu quả tốt hơn nhiều lắm, hai người nhìn nhau, Mở ẩn thân phù ra, rồi nhanh chóng liền lẽn vào trong kim sơn tự, hai người mới tiến vào bên trong chùa, dương lỗi liền có một loại cảm giác bị theo dõi, một loại cảm giác đứng ngồi không yên, bị phát hiện, chẳng lẽ bị phát hiện. Trong lòng dương lỗi cả kinh, người kia có thực lực dũng mãnh nếu như thực sự đã đạt đến cấp độ kia, có thể nhìn thấu ẩn thân phù của chính mình. Điều này cũng không phải chuyện không có khả năng, chương 989, Lai lịch của Pháp Hải. Một Bởi vì loại cảm giác này, dương lỗi không thể không đẩy tốc độ nhanh hơn, hắn muốn thoát khỏi loại cảm giác này, tiến vào bên trong chùa, cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác bị giám thị này vẫn không hề biến mất. Chẳng lẽ là cảm giác của mình sai lầm, xuất hiện ảo giác? Không, không có khả năng, phút, lúc này dương lỗi cảm giác có một cổ lực lượng cường đại, đột nhiên hướng tới chính mình mà chụp, thật giống như bị hút vào vậy. Một cổ lực kéo cường đại lôi đi. Làm Dương Lỗi bất đắc dĩ phải vận công chống cự, trong nháy mắt cả người xuất hiện ra, tại sao lại thế, thấy tàn hình của Dương Lỗi mất đi hiệu lực, nhưng hắn lại phóng xuất ra khí thế cường đại của mình, liễu Hàn lấy làm kinh hải liền vội vàng hỏi, người mau mau tiến vào bên trong chùa, đi tìm pháp hải tiền bối, Dương Lỗi biết, việc này khẳng định là người kia đang nhòm ngó chính mình, tu vi như thế, chính mình không đối phó được, hơn nữa chính mình thử dùng thiên đao nhị thức để tập trung vào đối phương. Nhưng căn bản là không có cách nào mà tập trung, cho nên Dương Lỗi biết, người này có tu vi khủng bố, cũng không phải chính mình có thể đối phó. Chà, lúc này một âm thanh thật giống từ xa trong hư không vô tận truyền lại đây, không thể phân biệt được nam hay nữ, không tồi, khá lắm, rất khá, là ai, Dương Lỗi hô, giấu đầu lòi đuôi thì làm được cái gì, ha ha, muốn gặp ta thì còn không phải lúc. Tiểu tử kia, cố gắng lên, một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp mặt lần nữa. Âm thanh kia nói, nếu như ngươi đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, ta sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ A Nói xong, dương lỗi liền cảm giác của lực hút cường đại trên người mình đã biến mất, điều này làm cho dương lỗi thở vào nhẹ nhõm. Giờ này khắc này, toàn thân dương lỗi đều bị ướt đẫm mồ hôi, cái loại cảm giác này, sinh tử nắm giữ ở trong tay người khác có lẽ không dễ chịu lắm. Khít một hơi thật sâu, dương lỗi vội vàng chạy về hướng tới bên trong chùa, bệ hạ, không cần đa lễ. Dương lỗi xua xua tay, người trong Kim Sơn Tự đối với Dương lỗi có lẽ biết cực kỳ rõ ràng. Sau khi đăng cơ, Dương lỗi cũng đã đến Kim Sơn Tự hai lần, một mạch đi vào không bị ngăn trở, bệ hạ, đại sư chờ đã lâu, Dương lỗi đi tới chỗ lôi phong tháp của Pháp Hải, liền nhìn thấy một tăng nhân đi ra thi lễ, hảo, bệ hạ, ta cũng chỉ có thể đưa đến nơi này, bệ hạ tự động vào đi thôi, tăng nhân kia chấp tay hành lễ rồi nói, Dương lỗi gật đầu. Hắn cũng không hề nhiều lời, cứ thế xoay người tiến vào trong tháp, ngươi đã đến rồi, đến đây đi, dương lỗi đi vào bên trong tháp. Hắn thấy liễu Hàn đang khoanh chân mà ngồi ở trên một tấm đệm cói bồ đoàn, tự hồ như có chỗ đang lĩnh hội tỉnh ngộ. Dương lỗi biết, đây là cơ may của liễu Hàn e rằng đến khi lão tỉnh lại, tu vi lại có thăng tiến, đại sư, lần này ta tới đây thì mục đích nói vậy đại sư cũng đã hiểu rõ chứ, dương lỗi tùy ý kéo lại một tấm đệm cói bồ đoàn. Đặt nó xuống, nhìn Pháp Hải rồi hỏi, Pháp Hải gật đầu, thở dài một hơi mà nói, ta không nghĩ tới hắn vẫn tìm đến nơi này, đã nhiều năm như vậy, hắn là ai vậy? Lai lịch gì? Hơn nữa, thiếp nghĩ phía dưới lôi phong tháp này hẳn không phải là đơn giản như vậy chứ, đôi mắt dương lỗi không hề chớp một cái nào, cứ nhìn chầm chầm vào Pháp Hải. Đây là chuyện dương lỗi muốn biết, dù sao đây chính là chuyện mà mình không có cách nào giải quyết, có thể nói, chính là một quả bom hẹn giờ. Mà hiện tại quả bom hẹn giờ này đã bắt đầu đếm ngược thời gian, lúc nào cũng có khả năng phát nổ. Một khi nó nổ tung ra ngoài, khi đó khẳng định bản thân mình chính là tan xương nát thịt, dương lỗi mặc dù không biết người kia rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng nếu liên quan đến pháp hải, liên quan đến lôi phong tháp, mặc dù nói, người này không phải từ thời điểm chuyện bạch xà trong truyền thuyết mà chính mình biết rõ, nhưng cũng có thể có chỗ liên hệ. Nói không chừng người bị giam hãm phía dưới lôi phong tháp này chính là bạch xà bạch tố trinh kia, mà không phải bạch tố trinh của mình. Còn về phần người tìm đến Pháp Hải gây phiền toái, có thể là đứa con của hứa tiên và bạch tố trinh hay không? Đang trong lúc dương lỗi suy nghĩ miên man, Pháp Hải nói, lúc trước những việc lạc vặt này, với tu vi của ngươi khi đó mà nói cho ngươi là không thích hợp. Hơn nữa trước đây ngươi bị ta đề cao tu vi, bỏ qua tật ngầm không tiện nói ra. “Ơ không đúng không đúng hiện tại cả thân thể của ngươi gian ở trong một loại trạng thái hoàng Mỹ ngươi tu luyện bất tử Kim Thân Quyết lại tu luyện tới cấp bậc này rất giỏi rất giỏi đôi mắt của Pháp Hải liền giống như chiếu tia ít quan khiến cho dương lỗi cảm giác trên dưới toàn thân không có một chút bí mật nào đáng nói đại sư khen trật rồi chẳng qua là vận may mà thôi do vận may cho phép lúc này mới làm cho vãng bối vừa vạn học xong một môn kỳ công này nhưng mà mặc dù tu luyện tới tình trạng này nhưng nhưng thiết nghĩ muốn có chỗ tiến bộ nữa thì quá khó khăn. Thật sự là quá khó khăn, trừ phi có thể tìm được sinh mệnh bản nguyên, đáng tiếc, sinh mệnh bản nguyên này làm sao mà ta có thể tìm được. Thực lực bây giờ của ta còn quá yếu, mặc dù là có tin tức về sinh mệnh bản nguyên thì cũng không có cách nào đi tìm. Mặc dù tìm được, cũng không thu được vào trong tay, dương lỗi cười khổ không thôi, sinh mệnh bản nguyên đích thật là rất khó thu được, nhưng mà, nhưng mà cái gì? Dương lỗi vừa nghe liền bị thu hút, gia hỏa này rất có khả năng không chỉ có tin tức về sinh mệnh bản nguyên, thậm chí, rất có khả năng chính bản thân Pháp Hải còn có sinh mệnh bản nguyên. Nếu như có thể thu được sinh mệnh bản nguyên như thế, chính mình liền có thể làm cho bất tử kim thân quyết của bản thân lại được tăng lên. Bất tử kim thân quyết đến cấp bậc này, mỗi lần tăng lên một cấp bậc đều là cực kỳ khó khăn. Nếu như có thể lại thu được sinh mệnh bản nguyên, chính mình sẽ có được lợi ích rất lớn. Khi đó khiến cho bất tử kim thân quyết tăng lên một hai cấp bậc nữa cũng không phải không có khả năng. Ta thật sự có sinh mệnh bản nguyên, nhưng hiện tại ta không có cách nào cho ngươi. Pháp Hải nói, tiền bối, ngài, ngài thật sự có sinh mệnh bản nguyên. Dương lỗi nghe vậy thì vui mừng, liền hỏi, có, nhưng không lấy ra ngoài nổi. Pháp Hải đáp, Dương lỗi, lẩm bẩm lầm bầm, thế này thì rất buồn bực. Không lấy ra ngoài được, với năng lực của Pháp Hải. Tại không gian vị diện này thì có vật gì mà không lấy ra ngoài nổi? Có thể nói, trừ kẻ đang bị phong ấn phía dưới lôi phong tháp kia, và vị nào đó như vừa rồi, thì ai có thể đủ sức chống đỡ được với Pháp Hải? Còn có cái gì mà không lấy ra ngoài nổi? Chương 990, Lai Lịch của Pháp Hải 2. Đại sư, đây không phải là ngài đang nói đùa sao? Với tu vi của tiền bối ngài, tại không gian vị diện này còn có thứ gì? Còn có người nào mà có thể ngăn cản được ngài mang ra một chút sinh mệnh bản nguyên nho nhỏ, xem ra ngươi đánh giá ta rất cao. Xác thực là ta không có cách nào giúp ngươi lấy được sinh mệnh bản nguyên kia. Pháp Hải lắc đầu, giọng điệu cực kỳ nghiêm trang, không giống như là điệu bộ đang nói dối. Thế này, mặc dù ta không có cách nào lấy ra sinh mệnh bản nguyên kia để cho ngươi, nhưng ta không nói, rằng không có cách nào giúp ngươi lấy được A. Pháp Hải thấy điệu bộ dương lỗi như vậy thì cười cười nói, thật sự. Tiền bối, ngài nói là sự thật. Không gạt ta, Pháp Hải là cường giả như vậy, tự nhiên là khinh thường nói dối. Điểm ấy dù sao dương lỗi cũng tin tưởng được. Dù sao sinh mệnh bản nguyên này rất quý giá, hơn nữa đối với chính mình có trợ giúp thật sự là quá lớn, cho nên trước đây có hơi thất thố, nhưng mà muốn có được sinh mệnh bản nguyên cũng không phải đơn giản như vậy, cần phải phải trả giá đắt. Cái này phải nhìn xem một mình ngươi có thể chiếm được hay không. Pháp Hải tiếp theo còn nói thêm, phải trả giá gì, dương lỗi vội la lên, cái này và vấn đề mà lúc trước ngươi hỏi thì có liên quan. Pháp Hải lên tiếng nói không nhanh không chậm, tự hồ cuộc chiến bên ngoài Kim Sơn tự không có vấn đề gì đối với lão ta, vấn đề trước đây, cái này. Chẳng lẽ có liên quan với lôi phong tháp, nhắc tới cái này, dương lỗi liền nghĩ tới lôi phong tháp. Phía dưới lôi phong tháp này đang trấn áp ai, chính mình hiện tại còn không biết, chỉ là suy đoán mà thôi, không sai. Phía dưới lôi phong tháp này trấn áp một người, mà sinh mệnh bản nguyên cũng chính là đang ở dưới đáy lôi phong tháp. Nó ở chung một chỗ với người bị trấn áp kia. Người kia ra tay động thủ đối với ngươi, chính là đến vì người ở phía dưới lôi phong tháp. Pháp Hải bất đắc dĩ nói, kẻ kia bị trấn áp nhiều năm như vậy, không nghĩ tới bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định, bọn họ là ai, dương lỗi càng tỏ ra tò mò. Hai người này rốt cuộc là ai, vẫn còn có quan hệ với xâm la điện. Rốt cuộc vậy là tình huống gì? Chuyện này phải nói từ thời kỳ Phong Thần, thời kỳ Phong Thần, Dương Lỗi mở to hai mắt nhìn, đây là tình huống gì? Làm thế nào lại có quan hệ với thời kỳ Phong Thần? Rất vô nghĩa, thế giới này, thật sự là, không sai, phải nói đến từ thời kỳ Phong Thần. Thời kỳ Phong Thần đúng là đại kiếp thiên địa, khi đó chiến loạn nổi lên bốn phía, cả tiên giới vì trăm họ lầm than mà khi đó không còn được gọi là tiên giới, mà chỉ là địa tiên giới. Sau này địa tiên giới mới bị chia làm tiên giới và phàm gian giới, Pháp Hải tự hồ nhớ lại một đoạn chuyện cũ kia, từ từ đắm chìm trong đó, trong một hồi kiếp nạn kia, có vô số người tham gia cùng. Tiên, yêu, vu, phù thủy, ma, đều tham dự cùng. Thời đại phong thần cũng không phải thời đại thượng của vu yêu, lúc này nhân loại đã chiếm cứ số mệnh trong thiên địa, là vai chính thiên địa, nhưng vu yêu hai tộc mặc dù xuống dốc, vẫn không cam lòng với hiêu quản tịch mịch. Vì muốn lại lần nữa trở thành vai chính trong thiên địa để tranh đoạt số mệnh, hai tộc vu yêu phái ra rất nhiều đệ tử kiệt xuất. Trong đó vu tộc có phi liêm, yêu tộc có đắc kỷ, thanh bạch nhị xà, mà trong đó cường đại nhất chính là bạch xà bạch tố trinh của yêu tộc, cuộc chiến phong thần, thanh bạch nhị xà lại là nhân vật chủ chốt của yêu tộc trong cuộc chiến phong thần. Điều này cũng quá lừa dối chứ, dương lỗi lúc này hoàn toàn ớ người ra. Cái này với hiểu biết của bản thân mình trước đây về cuộc chiến phong thần, với hiểu biết của chính mình về chuyện Bạch xà, căn bản là hoàn toàn đảo lộn, cái này, cái này tiền bối, Ngài. Ngài không phải đang nói đùa chứ, dương lỗi cất tiếng cười khang mà hỏi, nói giỡn, Pháp hải lắc đầu đáp, đây không phải là nói đùa, là sự thật. Lúc ấy ta đúng là một chủ lực của nhân tộc, lúc ấy ta còn chưa quy y cửa Phật của ta, vậy tên tục gia của tiền bối là gì? Đối với việc này dương lỗi tương đối tò mò. Nếu thế giới này đã loạn lạc, như vậy tên tục gia của Pháp Hải này tại thời kỳ phong thần, khẳng định cũng không phải một nhân vật đơn giản. Nhiều năm như vậy, ta cơ hộ đều sắp quên một cái tên khác của ta. Pháp Hải thở dài nói, nếu như ta không nhớ lầm, nhiều năm trước tên ta hẳn gọi là Tỷ Cang. Tỷ Cang, dương lỗi mở to hai mắt nhìn, thế giới này quá điên khùng, tên của Pháp Hải trước khi xuất gia lại gọi là Tỷ Cang. Tỷ can có được thất khiếu linh lung tâm kia, tỷ can bị trụ vương moi tim, theo truyền thuyết tỷ can không phải bởi vì đắc kỹ, mà bị trụ vương móc mất thất khiếu linh lung tâm rồi đã chết sao. Làm thế nào, làm thế nào, ngày làm sao có thể là tỷ can, dương lỗi ngây ra. Vương thúc tỷ can của trụ vương, một đời trung lương, cuối cùng bị hôn quân hại chết lại là Pháp hải, điều này làm cho người ta rất khó mà tin được, hừ, giết chết ta, cái kia chẳng qua là thế thân của ta mà thôi. Pháp hải lạnh nhạc hầm hừ một tiếng, trong mắt lué lên một tia cảm giác lạnh bú, không thể không nói đắc kỹ rất lợi hại, nếu như không phải có Phật tổ thì ta đã sớm chết, Phật tổ. Xem ra tỷ trang này là được cứu, hơn nữa người cứu lão phỏng đoán chính là tiếp dẫn hoặc là chuẩn đề. Tục truyền nghe thấy rằng, trong cuộc chiến phong thần thì bên có thu hoạch lớn nhất có lẽ là nhị thánh phương Tây, cũng chính là tiếp dẫn và chuẩn đề, còn thảm nhất là thông thiên giáo chủ, người trẻ nhất trong tam thanh, mà yêu tộc. Không phải là tam yêu của hiên viên phần sao? Làm thế nào lại thành Đác Kỷ và Thanh Bạch Nhị Xà? Hơn nữa Bạch Xà cũng gọi là Bạch Tố Trinh. Vậy có liên lạc gì đó sao với thú cưng Bạch Xà Bạch Tố Trinh của mình mà hồi đó hắn thu hoạch ở Yến Sơn? Còn người ở phía dưới lôi phong tháp này là ai? Đác Kỷ? Hay là Bạch Tố Trinh như trong đồn đại? đắc Kỷ mặc dù lợi hại, nhưng một mình thì căn bản không phải đối thủ của ta. Nếu không phải hồi đó Bạch Tố Trinh đánh lén, thì Đắc Kỷ có muốn đối phó ta, căn bản là nói chuyện viễn vông." Pháp Hải nói, "Vậy Tiền Bối nói như thế, tức là người ở phía dưới Lôi Phong Tháp này hẳn là một trong Tam Yêu Đắc Kỷ." Dương Lỗi nhìn Pháp Hải hỏi, "Dưới Lôi Phong Tháp này đúng là Bạch Xà Bạch Tố Trinh trong Thanh Bạch Nhị Xà lúc ấy?" Pháp Hải đáp, "Bạch Xà có thực lực dũng mãnh, nếu như không phải nó đổ kiếp bị thương, thì ta cũng không có khả năng trấn áp nó ở chỗ này, không nghĩ tới người tại phía dưới Lôi Phong Tháp này thật đúng là Bạch Xà Bạch Tố Trinh." Như vậy Bạch Tố Trinh này, với Bạch Tố Trinh kia mà chính mình thu được liệu không có liên lạc gì chăng? Chương 991, người ứng kiếp, hoàn toàn mộng. 1. Dương lỗi có suy đoán này, nhưng rốt cuộc có liên lạc hay không thì cũng phải chờ sau khi mình gặp Bạch Tố Trinh rồi mới rõ ràng, kẻ bị trấn áp dưới đáy lôi phong tháp là Bạch Xà Bạch Tố Trinh. Như vậy người bên ngoài kia có đúng là Thanh Xà không? Dương lỗi hỏi, không sai, người kia đúng là Thanh Xà Bạch Tiểu Thanh. Thanh xà cùng Bạch xà tình như ruột thịt. Năm đó ta trấn áp Bạch xà tại không gian vị diện này, Thanh xà không có lúc nào là không nghĩ tới biện pháp cứu nàng. Nếu như không phải bởi vì nguyên nhân hứa tiên thì Thanh xà đã sớm tìm đến nơi này. Pháp Hải nói, hứa tiên, hứa tiên này là ai? Tuy rằng trong truyền thuyết của chuyện Bạch xà, hứa tiên là người mục đồng đã cứu Bạch xà. Mà Bạch xà vì báo ân đã gã cho hứa tiên, sau đó trở thành một câu chuyện tình yêu sầu triền miên. Nhưng Dương Lỗi lại không dám khẳng định, bởi vì tất cả đều thay đổi, Bạch xà và Thanh Sa đều không phải như trong truyện Bạch xà vậy, ngay cả Pháp Hải đều là Tỷ Cang, một vị cường giả siêu cấp khó lường. Cho nên Dương Lỗi suy đoán, hứa tiên này phỏng đoán cũng không phải hứa tiên kia như trong lúc đầu tưởng tượng, hứa tiên này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thì Dương Lỗi cũng hiếu kỳ. Có đúng là không giống như trước đây, hứa tiên này và Bạch xà Bạch Tố Trinh có lẽ là quan hệ vợ chồng chăng? Mà tại sao Pháp Hải nói, nếu như không phải nguyên nhân vì hứa tiên thì nàng đã sớm phát hiện. Vậy thì cái này là nguyên nhân gì? Hứa tiên rốt cuộc là ai? Và Pháp Hải lại có liên lạc gì đây? Quan hệ phức tạp này khiến cho dương lỗi cũng có hơi đau đầu. Hứa tiên, hắc hắc, hứa tiên này thì bạch xà và thanh xà dẫu như thế nào đều không nghĩ tới. Hứa tiên là một quân cờ mà Phật tổ đã sớm bố trí. Chính là để ngàn năm sau, khi Phật giáo truyền bá sang phía đông. Còn hứa tiên này đúng là đường tăng, hoặc là nói hứa tiên này là kim thiền tử chuyển thế, mà đời trước của kim thiền tử chính là đệ đệ của Thanh Bạch Nhị Xà, một con kim quang mãng. Pháp Hải trên khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, vẫn còn mang theo dáng vẻ có hơi sùng bái, nghe được những lời Pháp Hải đã nói, dương lỗi đầu óc mờ mịt không rõ, trên thế giới này thật sự là quá điên khùng, hứa tiên này kiếp trước lại là yêu tộc, một con kim quang mãng, nhưng lại là đệ đệ của Thanh Bạch Nhị Xà. Điều này hoàn toàn đảo lộn ý nghĩ trong lòng dương lỗi đối với hứa tiên, Dương lỗi cũng đã phỏng đoán rất nhiều nhưng dẫu như thế nào cũng thật không ngờ, hứa tiên này lại thành đệ đệ của Thanh xà Bạch Xà Kim Quang mãn không sai Kim Quang mãn là một loại mạnh mẽ nhất trong các loại rắn có thể nói là cường đại nhất trong xà tộc là vương giả trong xà tộc vạn năm khó lòng sinh ra nhưng một khi đã trưởng thành thì tuyệt đối là vương giả trong yêu tộc mặc dù là long tộc đích thực cũng có vẻ không bằng Nó có hy vọng có khả năng trưởng thành là Kim Long với tiềm lực vô hạn. Nhưng Phật Tổ từ lúc Kim Quang mãn còn nhỏ liền đã hạ Phật Chủng. Lúc đầu Phật Tổ là muốn bồi dưỡng nó trở thành người đứng đầu Bắc bộ Thiên Long hoặc là đứng đầu 18 vị La Hán, lại không hề ngờ tới nữ hoa nương nương tính toán bồi dưỡng trọng điểm, cho nên Phật Tổ không thể không ra tay trước, khiến cho hắn phải chuyển thế luân hồi. Pháp Hải lên tiếng giải thích, thế này, dương lỗi ngây ngẩn cả người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người không nghĩ tới lại sẽ là như vậy, ngươi biết tại sao ta không giết ngươi chăng? Pháp Hải miễn cười nhìn dương lỗi mà hỏi, t, nghe nói như thế, dương lỗi đầu đầy mồ hôi lạnh. Giết mình, Pháp Hải đã từng có ý nghĩ giết mình. Thế này, thế này thật sự là rất nguy hiểm A, nếu như lúc ấy Pháp Hải muốn giết mình, thì tuyệt đối không có khả năng chạy thoát A, tiền bối, ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ không làm như vậy đối với ngươi. Nếu mà muốn giết ngươi như thế, Vậy thì ngươi đã sớm chết, Pháp Hải nhìn điệu bộ lo lắng của Dương Lỗi, cười cười, phẩy tay nói, "A." "A." Dương Lỗi cười khang hai tiếng, tiền bối thực sự cũng biết nói giỡn, thế giới này là ta mở ra để trấn áp Bạch Xà Bạch Tố Trinh, tiêu hao hơn phân nửa tâm huyết của ta. Bỗng đột nhiên bị ngươi chiếm mất, nếu như là rơi vào ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào?" Pháp Hải nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Ách, Dương Lỗi nghe xong bị dọa đến hoảng sợ. Nếu như thay đổi là chính mình Vậy hắn cũng tuyệt đối là cực kỳ phẫn nộ, nên giết chết người kia là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng mà, khi ta phát hiện ngươi lại tu luyện bất tử kim thân quyết, hơn nữa. Hơn nữa trong cơ thể vẫn còn có một chút vật chủng, ta liền thay đổi chủ ý. Pháp Hải nói tiếp, Phật chủng, dương lỗi kinh hải, Phật chủng, trong cơ thể của mình làm sao có thể có vật kia tồn tại. Mặc dù không hiểu đó là cái gì, nhưng thông qua những lời đã nói trước đây thì dương lỗi đã biết rõ. Cái này khẳng định không là thứ tốt gì. Đối với chính mình mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, không sai, nếu mà trong cơ thể ngươi không có vật chủng như thế, thì ngươi cũng sẽ không sống đến bây giờ. Hơn nữa, đây là nguyên nhân tại sao ta đã trợ giúp ngươi dung hợp thế giới này. Hơn nữa tại sao trước đây ta nói, ngươi có thể thu được sinh mệnh bản nguyên kia, bởi vì ngươi không chỉ có được vật chủng, còn có huyết mạch kim quang mãn. Đó cũng là duyên cớ tại sao thanh xà không có giết chết ngươi, dừng một chút, Pháp Hải nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, ngươi rất có khả năng cùng huyết mạch do đệ đệ kim Quang mãn kia của thanh bạch nhị xà lưu lại, dương lỗi nghe vậy xem thường liếc nhìn, điều này sao có thể. Chính mình căn bản không phải là người của thế giới này, hơn nữa, tất cả mọi thứ của mình đều là có nguyên do bởi vì toàn năng tu luyện hệ thống, có điều liếc nhìn Pháp Hải không giống như là đang nói dối. Vậy cái này rốt cuộc lại là xảy ra chuyện gì ni, đột nhiên, dương lỗi vỗ vỗ đầu của mình. Chính mình cũng không phải là thân thể xuyên không đến nơi này, mà là linh hồn nhập thể đã thay thế thế giới này, không, hẳn là là tên dương lỗi kia ở đại lục sùng võ. Cho nên nói cho cùng, chính thân thể này của mình cũng không phải bản thân mình ở trên địa cầu. Còn về phần rốt cuộc là huyết mạch kim Quang mãn hay không, thì đó cũng là điều chưa biết, chính mình hiện tại đều còn không biết rõ ràng. Bởi vì thân thể do chính hắn thế thân nhập hồn vào. Cho nên, nếu như nói trong cơ thể của mình có được huyết mạch kim quang mãn thì cũng không phải không có khả năng. Tiền bối, Ngài là nói, thanh xà sở dĩ nhẹ tay thương xót đối với ta bởi vì là trong cơ thể ta có huyết mạch của kim quang mãn kia. Mà nguyên nhân Ngài đối với ta như thế, bởi vì là vật chủng trong cơ thể ta, dương lỗi hỏi, chương 992, người ứng kiếp, hoàn toàn mộng. 2. Không sai ngươi hẳn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Phật tổ. Nếu như ta suy đoán không sai, ngươi phải là một người ứng kiếp cho một hai kiếp kế tiếp, Pháp Hải lên tiếng giải thích, năm đó Kim Thiền Tử cũng là như thế. Bởi vì hắn là người ứng kiếp trong một hai kiếp kia, cho nên mới được Phật tổ chủng gieo Phật chủng, chính mình là người ứng kiếp. Cái này, cái này rất vô nghĩa. Chính mình lại trở thành người ứng kiếp, hơn nữa trong cơ thể còn bị gieo vào Phật chủng. Thế này, thế này thì cũng có ý nghĩa hết thảy mọi thứ của chính mình đều đã do người khác khống chế, như vậy thì nguy rồi, như vậy chính mình chẳng phải là hoàn toàn không có năng lực gì đáng nói, hơn nữa đó là Phật Tổ A, cũng chính là tiếp dẫn chuẩn đề, tuyệt đối là cấp bậc thánh nhân. Chính mình hiện tại mặc dù có khả năng giết chết Đại La Kim Tiên, nhưng còn cách chuẩn thánh thì đều khác biệt quá xa. Nếu đối mặt thánh nhân biết thực, thì đó quả thực là muốn chết. Một cái hát hơi cũng có thể thổi bạc chính mình đi cách xa vạn dặm, nếu như quả thật là Pháp Hải nói như vậy, thế thì chuyện của mình chẳng phải là bị đã biết toàn bộ. Nếu như là chuẩn đề phát hiện chính mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, bí mật như vậy mà chính mình còn có đường sống sao, dương lỗi nhớ lại liền không rét mà run, toàn năng tu luyện hệ thống quá mức nghịch thiên, nhưng mà tiếp theo dương lỗi liền thở vào một cái. Nếu như là chuẩn đề bọn họ thực sự muốn biết mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, Chỉ sợ chính mình hiện tại liền không phải vẫn còn ở tình huống như thế. Cho nên, dương lỗi suy đoán, chuẩn đề hẳn là còn không biết chính mình có được toàn năng tu luyện hệ thống. Hơn nữa mặc dù là đã biết, chỉ sợ cũng không biết chỗ nghịch thiên của toàn năng tu luyện hệ thống. Hoặc là bởi vì duyên cớ nào đó mà không thể ra tay đối với chính mình, hoặc là tạm thời không thể ra tay đối với chính mình. Nhưng cho dù thế nào, từ loại suy đoán đó thì xem ra, chính mình đã bị rơi vào trong một nguy cơ lớn lao. Cho nên, nếu chính mình muốn thoát khỏi loại nguy cơ này thì nhất định phải có được thực lực dũng mãnh, trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả đều là không có ý nghĩa. Cho nên, chính mình hiện tại nếu như muốn trong tương lai không bị người khác khống chế, hoặc là càng nghiêm trọng, làm thế nào giữ được tánh mạng của mình. Vậy thì hiện tại sẽ phải điên cuồng thăng cấp, thời gian không đợi người, hơn nữa nếu đúng như Pháp Hải nói, đại kiếp kế tiếp trả mấy chốc sẽ đến. Mà chính mình là một người ứng kiếp trong đại kiếp, Nếu không có đủ thực lực, thì đó chẳng phải là bi kịch sao, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng hắn lại nói, tiền bối, ngài không phải đang nói đùa chứ. Người ứng kiếp sau đại kiếp, làm sao có thể như vậy? Chính mình có trình độ có hạn, trong lòng vãn bối thật sự biết rõ ràng điều này. Làm sao có thể trở thành người ứng kiếp trong đại kiếp tiếp theo, ha ha, có đúng thế không thì đến lúc đó sẽ biết, Pháp Hải cười khẽ rồi nói. Nếu như ngươi không phải người ứng kiếp như vậy thì tu vi của ngươi làm sao có thể tăng lên nhanh như thế? Làm sao có thể có được số mệnh cường đại như vậy? Tất cả điều này tất cả đều dựa vào biểu thị của ngươi, ngươi chính là một người ứng kiếp kia, người ứng kiếp. Tiền bối, thế này, dương lỗi đương nhiên biết, vì người ứng kiếp kia sẽ phải có một kết quả như thế nào, nếu không phải một bước lên trời, thì chính là chết không có chỗ chôn Mà ở trong đó số người một bước lên trời lại cực kỳ ít ỏi đến đáng thương, nhưng những ai chết không có chỗ chôn cũng là nhiều không kể xiết, trên cơ bản mỗi một lần kiếp nạn đã định, người ứng kiếp bị chết đi cũng có vài ba người. Rất có thể nói, số người đích thực có thể cười đến cuối cùng, đứng trên bậc cao thì rất ít. Rất ít đến mức cơ hồ là không có, nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi là người được Phật tổ coi trọng, phải tin tưởng chính mình. Nói không chừng sau này Ta còn cần ngươi chỉ bảo cho ta đây. Pháp Hải biết, dương lỗi làm người ứng kiếp thế này thì cũng không phải người ứng kiếp bình thường. Lão cũng từng nghĩ đến nhầm ngó, nhưng không nghĩ tới thiếu chút nữa bị gặp thiên phạt. Có thể thấy được dương lỗi này quá không đơn giản, tuyệt đối không thể động vào. Nếu tạo thành quấy phá đích thực đối với hắn có khả năng đưa tới người thiên phạt, đó là quá khủng bố. Cho nên, đi theo người này, vào lúc thích hợp giúp hắn một tay. Đến lúc đó sẽ giành được thu hoạch mà chính mình không hề nghĩ tới, chính mình đã mắc kẹt tại vị trí này không biết bao nhiêu năm. Nếu muốn lại tiến thêm một bước liền cần phải vật lộn đỏ sức một trận dưới một kiếp nạn đã định. Mà người ứng kiếp dương lỗi này chính là cơ hội của mình, cho nên Pháp Hải sẽ không muốn từ bỏ. Nghe xong những câu này, dương lỗi lập tức có loại dự cảm không tốt. Tự hồ chính mình đã thành một quân cờ, thành con cờ của những cường giả siêu cấp này, những vị thánh nhân này. Tự hồ tất cả của mình đều nằm ở trong tay bọn họ, loại cảm giác này quả là không tốt, một chút nhỏ nhoi cũng không ổn. Mặc dù chính mình có hệ thống, toàn năng tu luyện hệ thống, nhưng Dương Lỗi biết, thực lực mới là quan trọng nhất, chờ khi thực lực của chính mình đạt tới cấp bậc nhất định, thì ai còn có thể nắm được top ngươi, khống chế ngươi. Đến lúc đó ai là con cờ, ai lại là người đánh cờ thì vẫn còn không nhất thiết A, tiền bối nói đùa. Bản bối có thực lực gì thì chính mình biết hết sức rõ ràng nhất. Muốn đạt tới tình trạng như tiền bối thì không biết phải đợi đến năm nào tháng nào. Hơn nữa thiên tài trong thiên hạ còn nhiều mà. Vào lúc còn chưa đích thực trưởng thành thì cái gì đều là hư ảo. Chỉ có đích thực trưởng thành lên, mới xem như cường giả chân chính, liền ví dụ như tiền bối. Dương lỗi nhìn Pháp Hải nói, không, một người, nếu như ngay cả một chút tự tin ấy mà cũng không có, Như vậy hắn cũng không có khả năng trở thành cường giả Mà ta Trong mắt ngươi ta thấy được tiềm năng như vậy Cho nên ta kết luận Ngươi nhất định sẽ trở thành một cường giả Hơn nữa ngươi có vận mệnh phi phàm Ngay cả ta đều không suy tính ra tương lai của ngươi Chỉ cần ngươi có sự tự tin kia Thì ngươi nhất định sẽ trở thành người đứng ở trên đỉnh cao Pháp hải vỗ vỗ bả vai dương lỗi Miễn cười nói Đa tạ tiền bối nói tốt Có điều ta cho ngươi một lời khuyên Không nên vì người khác nào đó mà từ bỏ chính mình, vĩnh viễn cũng không vứt bỏ tâm tư của một vị cường giả, Pháp Hải cũng không có cho dương lỗi cơ hội tiếp tục nói chuyện. Lão vùng tay lên, xuất hiện một con thông đạo thông suốt về hướng đáy tháp, vào đi thôi, đi tìm bạch tố trinh, đi tìm bản nguyên, nguồn gốc, thuộc về tánh mạng của ngươi. Hy vọng vào lúc ngươi lại đi ra lần nữa, thì sẽ có một sự tiến bộ thật lớn, nói xong Pháp Hải, liền xoay người rời khỏi, cửa đá chậm rãi nhô lên. Chương 993, đáy lôi phong tháp. Dương lỗi nhìn một lượt bóng lưng pháp hải rời khỏi đây. Lại nhìn một chút thông đạo phía dưới đi thông đáy tháp. Xem ra chính mình đã không có lựa chọn, đây là con đường duy nhất của chính mình, không có thực lực thì là như vậy đó. Nếu như chính mình có thực lực, nghĩ tới đây Dương lỗi lại lắc đầu. Cho dù nói như thế nào thì đó cũng là cơ hội của mình, cho dù chính mình có đúng là huyết mạch của kim Quang mãn nào đó không. Do dù chính mình có đúng là có vật chủng gì đó không, dù sao cơm vẫn còn phải ăn, đường vẫn còn phải đi. Mặc dù là cá chép thì cũng có một ngày nhảy qua vũ môn, chính mình là một con cờ này, cuối cùng sẽ trở thành một quân cờ bất kỳ ai cũng không cách nào khống chế. Nghĩ thông suốt những điều này, dương lỗi dứt khoát đi xuống thông đạo kia, từng bước từng bước một, hắn đi rất lâu, sau khi xuyên qua một cánh cửa ánh sáng, thì dương lỗi đi tới dưới đáy lôi phong thác Một cánh cửa ánh sáng này đã tách rời thế giới mộng huyển ra. Nơi này là một không gian khác, dương lỗi biết, cái này tất nhiên là pháp hải cố ý mở ra. Vừa tiến vào nơi này, dương lỗi phát hiện, tu vi toàn thân và tinh thần lực của mình đều bị áp chế. Mà thứ duy nhất không bị áp chế chính là lực lượng của thân thể. Hơn nữa, vào lúc dương lỗi xem xét trong cơ thể của mình thì hắn phát hiện một tia khí tức tím biết. Một tia tí tím biết như mây đang đi dạo trong kinh mạch bốn phía của mình, nó không ngừng phiêu bạc, tự hồ thân thể của mình chính là một không gian cho nó phiêu bạc. Màn sương mù màu tím này rốt cuộc là cái gì? Điều này làm cho dương lỗi cực kỳ hiếu kỳ. Hơn nữa đám mây tí này tự hồ căn bản không thèm để ý tình huống trong cơ thể của mình, cũng không nhìn đến sự áp chế của không gian này. So với tinh thần lực của mình, so với huyền nguyên long lực của chính mình thì còn lợi hại hơn. Theo đạo lý mà nói, Huyền nguyên long lực của chính mình mà so với tiên nguyên lực bình thường thì phải cường đại hơn nhiều, hơn nữa là biến dị. Với thực lực bây giờ của mình, huyền nguyên long lực này không ngừng ngưng tụ, so với tiên nguyên lực của Đại La Kim Tiên đều phải dũng mạnh hơn, vậy mà vẫn bị áp chế. Nhưng đám sương mù màu tím kia lại không bị áp chế chút nào, tự hồ còn có thể hấp thu lực lượng ở trong không gian cấm chế này để làm lớn mạnh chính mình. Ơ, không đúng, không đúng. Huyền nguyên long lực của chính mình lại đang từ từ giảm bớt bị hấp thu. Cái này, không gian này cực kỳ quỷ dị, dương lỗi tiếp theo liền cảm nhận được chỗ kỳ dị. Những tiêm mây tía trong cơ thể của mình tuy rằng đang lớn mạnh, nhưng huyền nguyên lông lực của chính mình lại từ từ bị hấp thu, mặc dù chỉ rất nhỏ, nhưng lại là sự thật. Nói cách khác, không gian này, không chỉ là có thể áp chế tu vi của người ta, mà còn có thể hấp thu tiên nguyên lực. Thậm chí, ngay cả tinh thần lực đều đang không ngừng bị hấp thu. Xem ra chính mình không thể để lỡ quá nhiều thời gian, nhất định phải sớm tìm được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ lần này đây của mình. Đương nhiên, cũng phải biết rõ ràng Bạch Tố Trinh này và Bạch Tố Trinh kia rốt cuộc có liên lạc gì đó, dương lỗi hoài nghi, Bạch Tố Trinh đang hôn bê trong cơ thể của mình rất có thể tồn tại sự liên lạc nào đó cùng vị bị nhốt ở dưới lôi phong tháp này. Thậm chí, bọn họ rất có thể là một người, cái đó cũng là nói không chừng, cho nên mục đích đi tới nơi này. Chủ yếu có hai cái, một cái là tìm kiếm sinh mệnh bản nguyên, vật này có khả năng làm tăng thực lực của mình lên, khiến cho bất tử kim thân quyết của mình được thăng bật tiếng dai. Một cái khác, thử xem bạch xà bạch tố trinh này, thông qua Pháp Hải thì dương lỗi biết, chính mình hẳn là có liên lạc cùng bạch tố trinh kia trong truyền thuyết. Còn về phần rốt cuộc là liên lạc gì, có đúng là giống như Pháp Hải nói hay không, cái đó cũng là còn chờ khảo chứng, khít một hơi thật sâu, dương lỗi đánh giá bốn phía Chỗ này cũng không giống như trong tưởng tượng của mình vậy. Không phải là một phòng giam kiên cố, mà là hoa thơm chim hót, suối chảy róc rách. Một con đường quanh co khúc khỉu chạy thẳng về hướng phía trước, chỉ nhìn thấy sương mù mông lung, như ẩn như hiện, hệt như tiên cảnh thiên đình. Nhưng chính là lúc như vậy lại khiến cho dương lỗi cực kỳ cảnh giác, tuyệt không dám buông lỏng. Càng là những nơi xinh đẹp, kỳ thật cũng càng là nguy hiểm. Hống! Hống! Hống! Hống! Hống. Hống, một tràng tiếng trống to, một đạo nhận phong, lưỡi gió, mạnh mẽ lướt qua bên người. Nếu như không phải chính bản thân Dương Lỗi né tránh được nhanh như thế, thì mạng nhỏ liền đã gửi lại, Dương Lỗi xoay người vừa nhìn, một con yêu thú vừa giống hổ vừa giống báo đang nhìn mình chăm chăm. Đôi mắt kia thật giống như muốn cứ như thế xé xác chính mình, Dương Lỗi lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, đi đi, ảo tưởng mà thôi, lại cũng muốn mê hoặc ta. Chân thực ưng nhãn trong nháy mắt mở ra, trong lúc nhất thời toàn bộ ảo tưởng biến mất. Xuất hiện một gian nhà gỗ, nhà gỗ cực kỳ thuần khiết, đơn giản. Dương Lỗi cảm giác được trong đó một cổ khí tức quen thuộc, lúc này Bạch Tố Trinh đang hôn mê trong cơ thể Dương Lỗi tự hồ muốn tỉnh táo lại, có vẻ trục trịch, nhưng mà Dương Lỗi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Bất kể ở địa phương nào, bất kể vào lúc nào thì cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Điều này đối với một người võ giả mà nói Một khi buông lỏng quá mức thì rất có thể sẽ tạo thành trí mạng nguy cơ, ít nhất trước khi thực lực của chính mình đủ sức thì không thể buông lỏng chính mình, không nên sợ hãi, lại đây đi. Lúc này một giọng nữ dễ nghe truyền vào trong tai, ngươi là... ngươi là bạch xà bạch tố trinh, dương lỗi nghe thấy âm thanh thì trong lòng chấn động. Âm thanh này so với bạch tố trinh của mình thì quá tương tự, nhưng mà, âm thanh này có thêm một loại cảm giác mờ ảo vượt khỏi đời thường. Âm thanh này làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ đặc thù, thật giống nhân gian khói lửa không có thực, một hình tượng lập tức hiện lên ở trong đầu dương lỗi, lúc này dương lỗi suy đoán, bạch tố trinh này với bạch tố tố đang hiện tại đang hôn mê trong cơ thể của mình, để phân biệt, ta gọi bạch xà bạch tố trinh mà dương lỗi vốn đã thu phục là bạch tố tố, hẳn là có mối liên lạc mạnh liệt, loại dao động càng ngày càng lợi hại, thiếu gia để cho ta ra đi, lúc này âm thanh của bạch tố tố lại vang lên trong đầu. Tố tố, ngươi cảm giác được cái gì? Cảm giác rất quen thuộc, ở trong phòng kia có một loại triệu hoáng mãnh liệt, bạch tố tố ở trong cơ thể lại nói, không được, suy nghĩ một chút, dương lỗi lắc đầu. Dương lỗi có một loại cảm giác không tốt lắm, một sự phỏng đoán, một phỏng đoán không tốt, đó chính là bạch xà bạch tố tố trong cơ thể của mình, cũng là thú cưng của chính mình, rất có thể là một phân thân của bạch xà bạch tố trên kia. Hoặc là nói một tia thần hồn đầu thai thậm chí có khả năng là một trong tam thi của nàng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.